Là nàng, sao đang lại xuất hiện ở chỗ này? Dương sơ vốn chỉ nhìn phía dưới một chút, đột nhiên gần lại ở khuôn hoạt lộ ti tâm. Những người ở dưới đang trăm chú nhìn thiên tâm, nên không nhìn thấy một vị nữ tử đang nhàn nhã ngắm cảnh sát bên ngoài cửa sổ. Vẫn một thân y phục đơn giản, mái tóc đen dài đến eo cũng chỉ tư ý phục lại bằng mảnh phải. Ngồi tên là Nha Hoàng Vũ Mạc Phong khó nén được kinh nhạt Thiếu kỳ nhìn theo tầm mắt của Dương Á Sơ Hai cô gái trong trang phục Nha Hoàng Gư biết hai vị cô nương đó Vũ Mạc Phong lệnh nhạt hỏi Cũng không tính là biết Chỉ là ứng tượng với Dương Á Sơ hắn quá sâu sắc Vườn mau của Vũ Mạc Phong lướt qua thường sắc Dương Á Sơ. Lần nữa nhìn xuống đại sảnh, Vũ Mạc Phong có chút tòm hò. Cô gái này là nhược điểm của Dương Á Sơ sao? Nếu đã không phân thiết, như vậy, viết cũng tốt. Xuống mời hai vị côn thương ấy lên. Vâng chủ tử, màu án dệ hiện ra, tiếp nhận chỉ thị. Cuối đầu ông quyền. Cho một chút, Dương Á Sơ dưới mày, nếu là hoàn cảnh bình thường, hắn sẽ rút vui phần trừ thấy nàng Nhưng giờ có Vũ Mạc Phong ở đây, không biết tại sao, nhưng hắn không muốn Vũ Mạc Phong gặp nàng Thở dài một cái, sợ rằng dù không muốn cũng phải cho hắn gặp Hắn vừa rồi chẳng qua chỉ muốn nhò xét mình, bất quá vậy cũng tốt Vũ Bạc Vong biết nàng cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất có thể giúp được nàng, nếu không cả trời e rằng nàng có lẽ sẽ bị kè trong vương vũ. Vũ Bạc Vong không thấy biểu hiện gì của Dương Ác Sơn, ngón tay thon dài dễ dàng xoay chiến dững ngọt trên tay phải, Điều này chính tỏ tâm tình của Vũ Mạc Phong bây giờ là không tệ. Lòng mi dài khẽ khép, đôi mắt kia có khả năng dừng vào tượng sâu đáy lòng của người khác, khiến cho Dương Ác Sơ trong lòng cười khổ. Ở cùng một chỗ với Vũ Mạc Phong, hắn nửa điểm cũng không thể che giấu được tâm tư của mình, có thể khiến Vũ Mạc Nhiên sưng hừng, hắn có thể là người thương. Chẳng qua là... Dương Á Sơ quay đầu nhìn nam nhân giả nhặn từ đất kia. Hắn cũng muốn tự mình tìm hiểu. Rốt cuộc mấy ngày qua, những suy nghĩ trong đầu của hắn có phải là do hắn đã động tâm hay không? Nàng là Uông Tì Tâm. Nếu Vũ Mạc Phong muốn biết, vậy Dương Á Sơ hắn sẽ tự mình nói cho hắn biết trước. Muốn chi hắn cũng không quen biết nàng. Mà Thế Giang không có chuyện gì có thể lọt qua mắt hắn Phượng Mâu đen lại Uông Tì Tâm, nữ nhi của Uông Trứng Tiểu thiết của Tam Hoàng Huynh Bởi vì không giữ tiết hạnh và bị tước điên cô vị tiểu thiết Vì chuyện này mà Uông Trứng với tới chỗ hắn làm đáo loạn Chẳng qua là Dương Xô đâu có quen biết với Uông Tì Tâm Lại có thể lọt vào mắt hắn quyết định nàng ấy có chỗ hơn người. Mà nếu đã có chỗ hơn người, sao lại không loạt được vào mắt tàu hoàng huynh? Ám vệ nhìn chủ tử trầm tư, ý bảo làm theo mới sang cười đi ra ngoài. Dương át sơ miễn cười, khiến cho khuôn mặt vốn đã kiệt sức lại thêm phần ôn nhu. Sau khi đã nghĩ thông suốt, thì hắn phát ra một đụ cười mê người ánh mắt bình tĩnh và động tác lơ đảng cũng bị lật vô cùng Các bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website hay phim blog.com như nhà ta thỉnh Tổng cô thương lên bàn Nam Tiêu án vệ bước tới cô gái đang chăm chú nhìn ra ngoài Lộ tì tâm đang tập trung Giờ tầm mắt tới người đang nói Sau đó Nàng bình tĩnh nhìn các vị khách bên cạnh Còn tử vân thì sợ đến mức xung rảy cá cười Nghĩ rằng đã bị phát hiện Vương Nhưng làm sao bây giờ? Tử vân chật chật nhẹ y phục của lộ tì tâm hỏi Lộ tì tâm quay đầu lại nhìn người đang đứng trước mặt Công tử nhà cười muốn nói chuyện với ta sao? Dù là ở hiện đại hay cổ đại, nàng hòa vào cùng một đám người, đảm bảo không ai chú ý đến. Khuôn mặt bình thường đến phức không thể bình thường hơn được nữa. Sợi tì tâm nghĩ, hắn cũng có thân phận bình thường, nhưng cặp mắt lại hữu thần sáng ngời. Thái độ vứt đi vứt kháng, Tuyệt đây không phải là một nhà bình thường. Người thường xác không đổi Hướng về phía Lộ Tì Tâm từ đầu Ông Tiểu Thư, mời Lộ Tì Tâm đưa chén trà lên nhẹ nhàng thưởng thức Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang Người này ngay cả tên nàng cũng biết như vậy nhất định là biết Ông Tì Tâm Xem thái độ có lẽ không phải là địch nhân Ông Tì Tâm là khuê danh Nếu là người cũng vui vũ Chuyết sẽ không gọi nhạc là quân chữ thư Vậy là ai? Nhưng bất kể là ai Nàng cũng phải tìm hiểu Cũng tốt Nàng còn không lo có cơ hội khai chiến sau Đi gặp vị thường biết này Cũng đâu có mức mát gì Mời Phu Nhưng Tử Vân dậm chân về Phu Nhưng không chút do dự Mà đi theo Nam nhân kia Có chút bối xói Vội vàng đi theo sát chiếc sao Trong hành lang Thiên tâm cô nương còn chui lên sân khấu Mà mọi người đã sôi sụt Cũng không chú ý đến lộ thiên tâm đã trời chi Đi lên trên lầu Qua một đoạn tường Rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng Nhẹ gõ cửa phòng Chú tử Con cô nương đã tới Giọng nói cung kính khác khi nãy khiến cho Lộ Tì Tâm cảm thấy trở nên căng thẳng, nhưng sau đó cũng qua đi. Gọi nàng lên, có lẽ cũng chỉ muốn gặp mặt nhau thôi. Mời nàng vào! Một đạo âm thanh uyển chuyển như dương xuyên qua cửa phòng. Dạ! Ám vệ chạy cửa phòng ra, hướng Lộ Tì Tâm nói... Cô nương mời vào. Khẽ gực đầu, lỗ ti tâm bước vào. Mới bước qua cửa phòng đã cảm nhận thấy một cổ tràn hương sâu kính. đàn phòng rất lớn, lại bố trí hành nhã. Một bên là vài bức họa, một bàn đọc sách. Bên cạnh là một bàn trà có đặt một bộ pha trà tinh xảo. Ở giữa là đường ti với những tấm lưỡng mộng trang trí hai tên. Nhà hoàng nô bọc đứng thành hàng, Cách tấm xa luộc mỏng, Lộ Tì Tâm không nhìn rõ người bên trong, Chỉ loát thoát thấy có hai người. Cô nương xin mời, Một vị nhà hoàng thanh lệ, Vén tấm màn mỏng, nói với Lộ Tì Tâm, Tử Vân, Em ở đây chờ ta, Nhiều nhà hoàng nô bọc đứng hâu hạ bên cạnh như vậy, Có thể biết, người bên trong không muốn bị ai quái say. Nhưng mà... Tử Vân nhìn phu Dương và mình, lưỡng lự, rồi mới được đầu. Giao lưu với người bên ngoài cũng tốt, không chừng có người có thể cứu được Phương Dương. Tử Vân quên phức là phu Dương nhà nàng đang lén rút ra ngoài. Tình trạng của Phương Dương bây giờ... Còn có ai có thể vang cầu vì nàng sao? Hít sâu một hơi để cho tâm tình hồi phục tỉnh táo Lộ tì tâm với vừa bước vào Đã nhìn thấy cái bàn tròn trải khang trắng như tuyết Ngồi hai bên là hai nam tử Bình phong dẫn đứng ở một bên nạp vào mắt nàng Ông tiểu thư mời ngồi Theo bản năng, lỗ ti tâm hướng tới giọng nói tươi rồi, nhìn qua không khỏi giật mình. Têm tra thời cổ đại này toàn sinh ra Mỹ Nam, vị Nữ không. Nàng với ngươi nhìn thấy một vị đệ chất thiên hạ Mỹ Nữ, giờ lại gặp hai tuyệt thế Mỹ Nam. Nàng có nên thấy hối tiếc không a Vốn đã cho rằng hương thể này là Mỹ Nữ, nhưng giờ nhìn lại, Đúng là nàng chỉ như ít ngồi đáy duyến Nam tử ngồi bên trái Mái tóc đen tán lên Lộ ra cả khu mặt da thần là vô cùng bệnh nàng Hai đạo lông mi cong cong Chỉnh tề Hài hòa với chiếc mũi thẳng dọc Môi son cửa tiếu phi tiếu Long trường phượng tư Phía trước tự nhiên Một bộ tấm y không chuẩn đẹp mà còn phi phàm tu quý Nhưng những thứ này không phải là chỗ hấp dẫn nhất Chỗ hấp dẫn nhất chính là ánh mắt ma lực Làm cho người ta e sợ âm u mà thâm thí Phát ra tinh quan cơ trí Nam dân này đối với nữ dân là có sức hấp dẫn chết người Nhưng cũng nguy hiểm chết người Lộ ti tông quay sang nhìn nam tử bên cạnh, không khỏi hầm cửu mộ. con môi như cánh đào, ghi chút ngọc cốt băng cơ, đẹp đến trong cũng thoái thẹn. Tính cách thanh tao, vạn phức vẽ phong trừng tướng lãng. Mái tóc đen tùy ý, tọa là trên một cái tráng bạch ngọc, đẹp càng thêm đẹp. Đôi mắt sáng rất đặc biệt, cười đến rụng nhạo. Một thân cảm bào màu trắng làm cho hắn tăng thêm vẻ ôn nhu nhã nhặn Chiếc viếng lay động trong tay, khỏa thật là một vị phong hoa tuyệt đại Mỹ Nam tử Hai vị tiêu sắc Mỹ Nam bức tòng giống như trước Lộ ti tâm thấy thường khi mình đi tới cái thế giới này Toàn nhìn thấy tướng Nam Mỹ Nữ thật là quá tốt cho mắt rồi Nàng có nên các ra thời gian ở đây hay không? Dù sao bây giờ cũng không có gì cả, nhiều nhất nàng có chính là thời gian.